Cách đây không lâu Lầu Tỉnh Mộng còn là một tòa nhà sụp đổ, cây cối âm tầm, gần như hoang vô mưa xa gió tá phủ phàn Thế mà ngày hôm nay, Lầu Tỉnh Mộng đã khoát một cái áo mới, từ sáng lộng lẫy giữa khu vườn mát mẻ, khoáng đảng. Ấm mạnh đi từng bước và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Con đường từ ngoài ngõ vào đã trải sàn trắng, hai bên đường hai hàng hoa lan xanh âm. Đơm những hoa đỏ Như nghiêng mình đón chào những bước chân của ấm mạnh Dọc theo con đường ấy Hai hàng cam trước nay cằn cổi Nay đã nặng triệu trái Màu vàng của trái chính Xèn lẫn với màu xanh của trái non Làm vui mắt khách lạ Cây cối hoàng cả trái Chim muôn bay về ca hót líu lo Tài ấm mạnh được nghe một cuộc hòa nhạc giữa các loài chim Đàn liếu lò dưới ánh quang đảng Của vòm trời buổi ban mai Một hồ sen mướt Đập vào mắt ấm mạnh Những màu xanh của lá sen Càng rực rỡ thêm lên Nhờ mấy con thiên nga trắng Bơi trên hồ nước lăn tăng gần sóng Chưa phải là mùa hạ Nên sen chưa có hoa Ấm mạnh dừng chân lại Ngắm con thiên nga bơi lại trên mặt nước Lòng chàng cảm thấy một sự yên bình Không sao tả được. Trước nhà có một cái hồ nước. Giữa hồ nước là một con sông uống hút, có cây cầu bắt ngang, có vài chiếc thuyền ngư phủ. Một cái động tiên. Trước cửa động là vài ông tiên đang đánh cờ trên một cái bàn đá. Quanh hòn non bộ, những cánh bèo nhật với những lá tròn và xinh nổi bắp bên trên mặt nước. Thì thoảng, Những cánh bèo ấy bị lay động Vì đàn cá lia thiên nổi từ dưới lên đất mồi Một cây mận sai trái Khiến ấm mạnh với trầm trồ Rồi dơ tay Kéo một cành gần nhất Toàn bẻ vài trái Bộng có tiếng cười trong suốt Làm ấm mạnh giật mình Quay lại Thì ra là bích dịp Tay sách cái giỏ Đang đi lửng thẫn dưới một gốc cây Hái những quả chín đỏ Ấm mạnh mừng rỡ nói Cô làm tôi giật mình Cô đi hái trái cây à Bích Diệp hỏi đùa Ngọn gió nào đưa anh lại đây gớm Anh đi thành lần Mà đến cũng thành lần Anh thật đáng có biệt danh con người bí mật Đôi má của Bích Diệp hay hay Dưới ánh sáng như hai quả đào chính Ấm mạnh nhìn sửng sốt Đã thế mà đôi môi của Bích Diệp lại đỏ hồng, tươi cười Để lộ hai hàng răng trắng nõn và đều đặn Ấm mạnh luôn cuốn trước cái đẹp lộng lẫy Và kiêu sa của Bích Diệp Nên ấp úng nói Tôi đi vì có việc phải đi Hôm nay phải đến vì có việc phải đến Cô nhạo tôi làm gì Thôi, cô đừng chế tôi nữa Bác có ở nhà không cô Cô Lan Chi đã về chưa Bích Diệp nói Tôi nào có nhạo anh Có điều hôm nay Hân hạnh cho chúng tôi được đón một ông khách quý Mẹ tôi vẫn ở nhà Chị Lan Chi tôi cũng vừa từ Mỹ Trang về từ hôm qua Mời anh vào nhà Tôi còn phải hái thêm một ít trái cây nữa Vì nhà sắp có khách Nói xong Bích Diệp lại cười đầy ý nghĩa Đôi mắt của nàng tư sáng thơ ngày Và yêu đời ấm ảnhnh cho vứt diịp rồi đi thẳng vào nhà một dạng hoa lý che rợp cái sân lát gạch bát chràng ấm mạnh đi thẳng vào phòng khác phòng khách lộng lẫ với bộ salonông bằng gộ sáng bóng bốn lọ sư tò tướng bày ở bên góc phòng những cái mâm đồng to và giày bỗng lộn đặt trên những cái kỳ trên mỗi cái mâm to ấy có một bức chân dung của các cô con gái bà Hoàg Những bức hoành sơn treo khắp nhà Các đĩa xưa treo đầu vách Thật là phòng khách của một bà hoàng Có bốn công nương trẻ đẹp Mà ba cô lại chưa có chồng Ấm mạnh đứng nhìn sửng sốt Bức ảnh của Lan Chi nói bật lên là vẻ mặt hiền lành và nghiêm nghị Một tiếng động vang lên Ấm mạnh quay lại thấy ông đảnh da thịt hồng hào Trong cái áo lụa đỏ lễ phép chào chàng Bẩm chào cậu Cậu đến chơi Xin mời cậu ngồi Tôi sẽ đi bẩm với cụ hoàng và các công nương Nói xong Ông đảnh đi vào trong nhà trong Một lát sau Mỹ Kim đi ra Trẻ đẹp trong chiếc áo gấm vàng Và đôi hài theo phụng Hai trái tay nặng lấp lánh đôi hoa tay kim cương Và trên cổ Một cây kiền vàng chạm chói ngời Mỹ Kim đi từng bước dáng điệu của một bà chúa giàu sang Và cất tiếng lanh lãnh chào ấm mạnh Ấm mạnh chậm rãi nói Tôi về đã hơn một tuần lễ Nay xin đến hậu thăm bác Anh Tùng và các công nương Ấm mạnh thấy thái độ lạ lùng của Mỹ Kim hơi khó chịu Mỹ Kim ra tiếp Ấm mạnh chỉ với mục đích khoe sự giàu sang. Ấm mạnh không khỏi nhận thấy Mỹ Kim và Lan Chi khác nhau một trời một vật. Mỹ Kim sau khi có tiền đã có cách sống khác hẳn ngày xưa. Trái lại, Lan Chi vẫn giản dị như lúc còn nghèo khó. Bích Diệp tuy có chân dị chút ít nhưng không có gián điệu kiêu kỳ như Mỹ Kim. Không khí trong phòng khắp Gần như lạnh nhẹ Thì may sao Bích Diệp vào Hai tay đang lâu trong chiếc khăn lụa Bích Diệp tươi cười nói Chị Mỹ Kim à Hôm nay cam chín nhiều quá Em dành cho chị những quả lớn đấy Mỹ Kim có vẻ không bằng lòng Nói Em không thấy có khách hay sao Mà ăn nói bô bô vậy Bích Diệp nói Anh ấm mạnh chứ ai xa lạ Em vừa gặp anh ấy ngoài vườn Em có hứa đải anh ấy một bữa trái cây đó chị ạ Mỹ Kim nói Ừ thì tùy em Nhưng hãy vào nhà thay áo dài Và mời Lan Chi ra tiếp anh mạnh nhé Bích Diệp nói Sao phải thay áo dài khác hả chị Cái áo này còn sạch chán Mỹ Kim trận mắt Bích Diệp thấy thế, vội vã đi vào nhà, vừa đi vừa cười thầm, cho cái lối kiểu cách của chị. Bích Diệp đi ngay vào phòng của Lan Chi, thấy chị đang chạy tóc, Bích Diệp cúi rạp xuống và nói, Thưa Lan Chi quận chúa, Mỹ Kim quận chúa, sai em và mời quận chúa ra có khác vì ông ấm mạnh đến thăm. Lan Chi vội bật cười, hỏi, Em học ai được cái lối nói năng kiểu cách ấy Bích Diệp lấy tay chỉ ra phòng khác Và làm bộ tịch buồn cười hết sức Làng chị hỏi ấm mạnh mới đến Chị Mỹ Kim đang tiếp à Bích Diệp nói Chị à Mặc cho tử tế Nếu không chị Mỹ Kim rầy ra Chị xem Cái áo em thế này Mà chị Mỹ Kim bảo em phải thay áo khác đó Làng chì nói Chị Mỹ Kim quên cái ngày mà ấm mạnh vào huyện tích đến đây Chị em ta đang sống trong cảnh thiếu thốn, hay sao chứ? Bích Diệp nói Chị Mỹ Kim nhớ lắm chứ Vì chị nhớ nên mới chưng diện như đi dự đám cưới Để ra tiếp ấm mạnh Chị muốn cho ấm mạnh thấy rằng Ngày nay chúng ta đã khé Làng chì nói Chả cần khoe, người ta cũng thấy mình giàu. Còn ngày xưa, mình cố che đẩy cái nghèo, mà cũng không qua mắt thiên hạ được. Vừa nói, Lan Chi vừa khoát chi áo dài mới vào và nói tiếp. Chị Mỹ Kim muốn thế, thì chị em chúng ta cũng phải làm vừa lòng chị một tí. Bích Diệp cũng thay áo dài khác. Hai chị em đi ra phòng khác, không đeo nữ trang rượm rà như Mỹ Kim. Ấm Mạnh thấy Lan Chi vội đứng lên chào Chào cô Lan Chi Cô ở Mỹ Trang về đây được mấy hôm rồi Lan Chi nói Mới hai hôm nay Lan Chi ngồi xuống ghế Thì Mỹ Kim đã đứng lên và nói Em tiếp anh Mạnh dành chị nha Chị còn phải vào thăm cô Và cùng cô đi bái lăn tẩm em ạ Mỹ Kim chào Ấm Mạnh Sơn An miễn lỗi cho vậy. Ấm Mạnh vui mừng lắm, vì chàng không nhịn được thái độ kiêu hãnh của Mỹ Kim, vả lại ấm Mạnh muốn nói chuyện với Lan Chi mà thôi. Bích Diệp ngồi nói chuyện một lát, liền đứng lên nói với Lan Chi. "Chị để em vào nhà trong dọn trái cây mời anh Ấm Mạnh." Lan Chi nói: "Em bảo chúng nói là cũng được." Em ngồi đây nói chuyện cho vui. Mặc dù Lan Chi bảo thế, Bích Diệp vẫn đứng lên và đi vào nhà trong để Lan Chi ngồi một mình với ấm mạnh. Ấm mạnh liền khoe với Lan Chi rằng chàng sắp đi làm cái phủ thừa và có lẽ rồi đây chàng cũng được bổ làm tri huyện ở một tỉnh miền trong. Ấm mạnh nói Chuyến này tôi nhất định tu tỉnh làm ăn để lập gia đình. Cô Lan Chi ạ Đi mãi rồi không ra gì Hòn đá lăn mãi Còn không dính rêu nữa là con người Này đầy mai đó Sự nghiệp làm sao bền vững được Tôi muốn lập chí Gây một sự nghiệp Nhưng muốn thành công Tôi cần phải có một người hiểu biết Để an ủi và khuyến khích tôi Người làm được cái sứ mạng Gần như thiên liêng ấy Phải là một người đàn bà Một người đàn bà có học Và có đức Từ trước tới này Tôi không làm được việc gì nên thân cả Là tại ở tôi một phần Nhưng cũng tại chưa gặp được người tri kỷ Cô là em anh Tùng Mà anh Tùng là bạn thân của tôi Tôi không có gì giấu giếm Vì chắc cô cũng đã nghe anh Tùng nói qua Về tính tình của tôi rồi Trước kia Tôi phá gần hết sự nghiệp của nhà tôi Để chơi bời phóng túng Là vì trong tuổi thanh niên Tôi đã gặp một sự thất vọng Cô ạ Người yêu tôi đã phụ tôi Tôi buồn Tôi chán tất cả Lan Chi ngồi nghe Không nói gì Ấm mạnh nói tiếp Cô có tin là tôi không Khi tôi được 20 tuổi Tôi có quen với cô Ngọc Còn có một thương gia ở gia hội Cô Ngọc học ở trường sư phạm Cô Ngọc cũng có cảm tình với tôi Và thường đến chơi với các em gái tôi Thấy cô Ngọc là người nết na Mẹ tôi đi hỏi cô Ngọc cho tôi Cha mẹ cô Ngọc nhận lời Và lễ hỏi đã cử hành Chỉ đợi cô Ngọc ra trường là cưới Từ khi làm lễ hỏi xong Tôi và cô Ngọc thường đi chơi với nhau Và tỏ nỗi lòng cho nhau Thế nhưng rồi cuộc hôn nhân của tôi và Ngọc Không thành mới buồn cười Số là cô Ngọc có một người anh con người cô Học ở trường thuốc Hà Nội Nhân dịp nghỉ hè Người anh mới vào Huế chơi Ở tại nhà cô Ngọc Anh thanh niên trường thuốc này Tên là Định Đẹp trai và lanh lợi Định và Ngọc là anh em cô cậu rùa Nên họ được tự do trò chuyện ở nhà Và cha mẹ Ngọc Cũng không đề phòng gì cả Nhưng đến khi mẹ tôi Đến sinh nhà gái định ngày cưới Thì Ngọc nhất định không chịu ưng tôi nữa Bà mẹ Ngọc năn nỉ trả lễ hỏi lại cho mẹ tôi Tôi tìm Ngọc để hỏi vì lẽ gì Mà nàng không giữ lời Thì Ngọc kiếm chuyện tránh tôi Tôi viết 5 ba bức thư Ngọc cũng không thèm trả lời Tôi chán quá Cố ý dò xét Thì mới hay, Ngọc đã trao tình yêu của nàng cho người anh, con bà cô, sinh viên trường thuốc mà tôi nói đó. Nghe đầu hai bên cha mẹ nhất định không cho hai người yêu nhau. Vì theo lễ giáo Việt Nam, anh em cô cậu không bao giờ được phép kết hôn như ở các nước khác. Ngọc hai ba lần muốn tự tử, con định thì nhất định đòi cưới cho được Ngọc. Thế rồi cập thanh niên ấy thoát ly khỏi gia đình để được tự do sống theo tiếng gọi của con tim. Từ khi cô Ngọc phụ tình, tôi sinh ra buồn chán và tôi nghe lời theo các bạn, chơi bời hư hỏng. Để trả thù cô Ngọc, tôi đã phụ rất nhiều cô gái khác. Nhưng rồi một việc xảy ra tình cờ đã làm tôi tỉnh ngộ và không còn ý nghĩ trả thù các thiếu nữ nữa. Tôi bỏ rơi các chục thiếu nữ ngây thơ, khờ dại đã yêu tôi. Họ thất vọng, đau khổ, có những người qua một thời gian lại đi lấy chồng. con người ở vậy mà không tiết lập lại cuộc đời. Tôi đã nhẫn tâm, đã lừa gạt họ một cách hèn mạc, chỉ vì họ là đàn bà, là người cùng phái với Ngọc, con người đã phụ bạc tôi. Trong các thiếu nữ tôi quen biết, Có một thiếu nữ rất đẹp, nhưng nghèo. Tôi hẹn Ngọc thầy vàng với cô, hứa thế nào cũng cưới cô ta làm vợ. Thay là một hôm, vì quá tin tôi và yêu tôi, cô đã để tôi dẫn cô đi chơi. Tôi định bẻ hoa, để rồi cũng lại bỏ cô, như bỏ những cô gái khác. Trước ý muốn của tôi, cô ta tỏ ra cương quyết và nhất định cho tôi một bài học. Cô bảo... Tôi không phải là hạng gái hư hèn. Anh đừng lợi dụng tình tôi để làm việc hại danh dự của tôi. Anh thật tình yêu tôi thì anh cứ về thưa lại với người trên đến xin cha mẹ tôi làm lễ cưới. Tôi yêu anh nhưng nếu anh không biết tôn trọng danh dự và nhân phẩm của tôi thì thà tôi đau khổ quên anh chứ không bao giờ để anh làm một việc hại đến đời tôi như thế. Nói xong cô ấy xô tôi ra Và bỏ về Tôi chạy theo năn nỉ cô ở lại Cùng tôi đi dạo chơi Tôi hứa không bao giờ chạm đến người của cô Nhưng cô nhất định ra về Tôi xanh lòng kính nể cô từ đáy Và quyết tâm cưới cô làm vợ Nhờ cái cử chỉ đoan trang của một thiếu nữ Tôi bỏng thay đổi cái ý muốn trả thù trước kia Tôi nhận thấy rằng Trong đời không phải ai cũng như cô Ngọc Mà trong đời Còn có hạn người biết liêm sỉ Và trọng nhân cách của mình Tôi thừa với mẹ tôi Đi nói thiếu nữ trên cho tôi Thì mẹ tôi nhất định không bằng lòng Vì nhà cô ta quá nghèo Cô ta phải buôn bán nuôi cả gia đình Gồm có năm em nhỏ Vì vâng theo lời mẹ Mà tôi đành mang tiếng Làm người phụ bà Tôi nói sao cô ấy cũng không tin Mà chỉ nuôi ý nghĩ Là tôi là một chàng sở khăn Vì không bẻ được hoa Nên đem lòng ruồng bỏ nàng Tôi thất vọng đến hơn một năm Cho đến ngày tôi và huyện tích Gặp lại Bích Ngọc Ấm mạnh ngừng một chút Và hỏi Lan Chi Tôi kể lẽ thế này Có nhàm tay cô không Lan Chi nói Anh cứ kể cho tôi nghe Không sao đâu nhưng anh ráng thành thật nhé. Ấm Mạnh nói, tôi không nói dối một tí nào. Tôi mà nói dối, xin trời làm chứng. Chuyện của tôi có thể viết thành một quyển tiểu thuyết chứ phải ít đau. Làng Chi nói, anh không sợ tôi dùng làm tài liệu để viết tiểu thuyết sao? Ấm Mạnh cười vui vẻ nói, được thế càng hay. Chứ có sao đâu Tôi rất lấy làm hân hạnh Được ngòi bút của Lan Chi nữ sĩ Vẽ vời tô điểm Lan Chi cũng cười Tôi nói đùa cho vui Chứ sự thật thì tôi chỉ có tài đọc tiểu thuyết Chứ không có tài viết tiểu thuyết đâu Ấm mạnh sửa lại Cô nên nói thế này thì đúng hơn Tôi chưa có tài viết tiểu thuyết Nhưng rồi đây tôi sẽ có tài ấy Lan Chì nói Được như lời anh chút thì còn gì sung sướng bạn Nhưng mà hình như anh chưa kể hết câu chuyện tình ái của anh cơ mà Ấm mạnh nói Đến đoạn này thì không cần kể, cô cũng đã biết rồi Có vài chỗ cô không hiểu rõ lòng tôi Không phải tôi mới gặp Bích Ngọc lần đầu tiên tại nhà huyện Tết Mà tôi đã gặp Bích Ngọc và các cô tại lầu tỉnh Mộng Khi tôi có dịp đến chơi với anh Tùng Lúc tôi gặp các cô Là lúc tôi bị cô Ngọc phụ tình Đang nuôi trong ốc Cái chí trả thù các cô thiếu nữ Nên tôi không để ý đến các cô Mặc dù các cô Là những thiếu nữ có tài sát Các cô là em ruột của anh Tùng Mà anh Tùng Là bạn thân của tôi Thì các cô có khác nào em gái của tôi Lẽ nào tôi lại đi thù oán các cô Như các thiếu nữ khác Nên tôi không để ý đến các cô Tuy vậy Cô và cô Bích Ngọc Là hai người mà tôi kính mến nhất Bắn đi một thời gian Tôi không gặp các cô Cho đến hôm tôi gặp lại Bích Ngọc Trên tòa xe lửa Nhưng khi thấy tôi bước lên xe Không hiểu sao Bích Ngọc lại bỏ xuống đi bộ Xe vừa lăn bánh Tôi nhìn lại Không thấy Bích Ngọc đâu cả Tôi kinh ngạc không hiểu Bích Ngọc đã qua ta xe nào rồi Tôi vội vàng đi khắp các ta xe Mà cô cũng biết Xe lửa đông người Mình đi như vậy Chỉ rước vào mình những lời chữ rủa của hành khác Thì ra Bích Ngọc thừa dịp người lên kẻ xuống rộn rịp Đã ra khỏi xe lúc nào tôi không hay Tôi còn nhớ rõ Hôm ấy Bích Ngọc bận chiếc áo vân cũ Và có sắc theo chiếc tơi lá Hai ống quần của Bích Ngọc Vì điên mưa nên dính đầy buồn đất Hôm ấy Tôi xuống đến Mỹ Trang Thì mới có 5 giờ Chúng tôi rủ nhau đi dạo mát trong làng Vì huyện tích ở xa mới về Muốn đi chào vài người quen biết Đến 9 giờ tối Chúng tôi mới về nhà Thì thấy Bích Ngọc ngủ ở đó Tôi hết sức kinh ngạc Không khỏi lấy làm lạ Tại sao Bích Ngọc lại đến nhà huyện tích Tôi nghi là Bích Ngọc có quen với huyện Tết Nhưng trước thái độ kinh ngạc của huyện Tết Tôi hiểu là huyện Tết không quen biết gì với Bích Ngọc cả Tôi mới nói lai lịch của Bích Ngọc cho huyện Tết nghe Và anh ta có nói với tôi câu này Ông nội tôi là bạn thân với ông nội của Bích Ngọc Đức ông là người tốt lắm Vì thế giàu có vô cùng Và cũng nhất định không để lại của cãi cho con cháu cụ cúng tắt vào công việc từ thiện. Vì câu nói này, mà tôi nghĩ huyện tích biết rõ về tờ di chúc của Đức Ông đó, cô Lan Chi à. Cô Bích Ngọc ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thấy huyện tích, cô có ý thẹn thùng. Nhưng huyện tích tiếp đón của Bích Ngọc niềm nở, và khi biết cô Bích Ngọc về thanh thủy bán ruộng, nhưng lạc qua Mỹ Trang. Huyện tích mời Bích Ngọc ở lại Mỹ Trang một đêm. Rồi huyện tích chỉ mua đám đất trong thành và có dịp làm quen với Bích Ngọc. Nhưng tôi không ngờ huyện tích lại đem lòng yêu Bích Ngọc. Vì huyện tích là bạn thân của tôi và nhiều lần anh ấy nói với tôi rằng đời anh không còn yêu ai được nữa. Anh đã làm khổ một người và lương tâm đang cắn rứt anh. Nói đến đây, ấm mạnh ngừng lại, lấy thuốc ra chăm hốt, Và nói Cô cho phép tôi hút thuốc Khói thuốc có làm cô khó chịu không? Làng chì mới nhớ ra Vì ham nghe ấm mạnh kể Nên quên mời chàng hút thuốc Xin anh cứ hút Chết nổi Anh kể chuyện hay quá Tôi quên mời anh hút thuốc Ấm mạnh sung sướng nói Nếu được như lời cô nói Thì may mắn cho tôi biết chừng nào Ấm mạnh hết những hơi thuốc dài, phà khói lên trần nhà và cặp mắt đâm đâm nhìn các làng khói thuốc tan ra trong căn phòng tỉnh mệt. Bích Diệp ở trong đi ra, theo sau là một người đầy tớ gái, bưng cái khay gỗ cẩn xà cờ có hai đĩa cam, mận đào và đu đủ chín đỏ. Ấm mạnh reo lên, Cô Bích Diệp tử tế quá! Vừa nói, Ấm Mạnh vừa nhìn vào đôi mắt thơ ngay của Bích Diệp Cố ý nhắc lại câu nói Mà Bích Diệp đã nói với chàng ngoài vườn Bích Diệp không chịu thua Nói Lúc nãy tôi gặp anh ngoài vườn Tôi bảo anh là người khách lạ Là tôi có ý trách anh Sao đã lâu không đến đây đó Anh hiểu ra chưa Ấm Mạnh nói Tôi làm sao hiểu được cái ý sâu sắc của cô Nói xong, ấm mạnh cười Bích Diệp cũng cười nói Tôi sâu sắc, hay anh sâu sắc? Nhưng mà thôi, tranh luận làm gì Xin mời anh dùng ít trái cây của vườn nhà Quay lại Lan Chi, Bích Diệp nói Chị cũng dùng cho vui và ráng cầm khác Em vào nhà đọc chuyện cho mẹ nghe Nói xong, Bích Diệp đi ra Ấm Mạnh và Lan Chi không ai có ý này ép Bích Diệp ở lại cả Vì Ấm Mạnh không muốn có người thứ ba nghe câu chuyện của chàng Còn Lan Chi không muốn cho em nghe câu chuyện kể lễ lôi thôi của Ấm Mạnh Tính Bích Diệp từ ngày ra khỏi cảnh nghèo khó không hề thay đổi Nhưng Bích Diệp vui vẻ và tự nhiên hơn trước nhiều Vì thế Bích Diệp ăn nói bậc thiệp và vui tính lắm Bích Diệp đi rồi, ấm mạnh toàn nói tiếp, thì Lan Chi nói Anh hãy dùng trái cây đã, nấy giờ anh nói nhiều, chắc là khô cá cổ rồi. Vừa nói, Lan Chi vừa đưa mời ấm mạnh một miếng cam. Vừa nói, Lan Chi vừa đưa mời ấm mạnh một miếng cam. Khi hai người ăn xong để trái cây, ấm mạnh nói Huyện Tích đã bảo với tôi và tất cả bạn bè như thế nên tôi đâu có ngờ Huyện Tích yêu Bích Ngọc hay nó đúng hơn là để ý đến Bích Ngọc ngay trong đêm Bích Ngọc nghỉ tại Mỹ Trang. Huyện Tích không bao giờ thích gần gũi đàn bà con gái. Các bạn rủ Huyện Tích đi chơi Huyện Tích luôn luôn kiếm cách từ chối. Thấy thế, ai không tin là Huyện Tích nói thật. Hôm Huyện Tích đến đây Để thư cùng bác về chuyện mua bán đất Bích Ngọc đi vắng huyền Tích cũng không tỏ ý gì Mong đợi Bích Ngọc cả Trái lại Huyện Tích tỏ vẻ săn sóc Mỹ Kim Và khen cô có đôi mắt xinh Huyện Tích rất mê đọc sách Nên thích cô lắm Anh ta bảo rằng Tính cô giống tính của anh ta Và vì thế mà anh ta hứa tặng sách cho cô Ngay cái hôm gặp gỡ cô lần đầu Lan Chi nghe ấm mạnh nói, có ý e thẹn, hai má ẩn hồng, nhưng rồi Lan Chi chậm rãi nói Vâng, sau này mỗi lần đến thăm chúng tôi, huyện tích thường mua sách tặng tôi Huyện tích cũng không có ý gì, để ý đến bức ngọc cả Huyện tích, thế mà sắc đấy, nào mua cam cho chị Mỹ Kim, vì chị Mỹ Kim cam Huyện mà sâu sắc đấy, nào mua cam cho chị Mỹ Kim, vì chị Mỹ Kim thích cam Mua thuốc thơm cho Bích Diệp Mua sách cho tôi Nhưng chỉ mua chỉ đan cho Bích Ngọc Vì huyện tích bảo rằng Bích Ngọc là một người nội trợ giỏi Ấm mạnh hỏi Thế à Huyện tích có mua đồ biếu các cô à Để tôi kể nốt Vì sắp hết giờ rồi Câu chuyện mua đất đã xong Chỉ còn làm giấy tờ Huyện tích và tôi ở lại Dùng cơm tối ở nhà cô và gặp Bích Ngọc về. Tối lại, lúc huyện tích ký giấy trong nhà, các cô ra vườn. Cô và Bích Diệp lại bỏ vào nhà bếp, báo là bận dọn dẹp chén bát. Chỉ còn có một mình tôi và Bích Ngọc ở ngoài vườn. Tôi... Nói đến đây, ấm mạnh ngập ngừng một tí, rồi nói tiếp. Không hiểu tại sao, từ hôm gặp lại Bích Ngọc ở Mỹ Trang, Tôi đã đem lòng yêu quý Bích Ngọc Nhất là được biết Bích Ngọc Hết sức yêu quý anh Tùng Một người anh đã tiêu xài hết tiền bạc Của bác gái Và để các cô trong cảnh thiếu thốn Tôi nhìn gia đình cô Rồi ngắm nghĩ là gia đình tôi Tôi thấy tôi vô phước hơn anh Tùng nhiều lắm Các chị em tôi Không bao giờ yêu tôi như các cô Đã yêu quý anh Tùng Vì thế tôi nể Bích Ngọc Và rồi Đem lòng yêu Bích Ngọc Tôi thấy Bích Ngọc chịu thiệt chịu khổ Mà tôi thương hại Bích Ngọc thật đúng là một người đàn bà Việt Nam Dịu dàng đảm đang Tối hôm ngồi ngoài vườn Tôi cầm tay Bích Ngọc Tỏ tình với nàng Và hôn đại vào mái tóc của nàng Bích Ngọc đứng lên Và bỏ chạy vào nhà trong Rồi tôi ra về với huyện Tết Lòng còn mang biết bao ý đẹp Nhưng rồi tôi đi luôn Không trở lại Tôi đã đi Pháp Tôi yêu Bích Ngọc Nhưng cảnh gia đình của bác Đang nghèo túng Tôi sợ nếu cưới Bích Ngọc Sẽ phải gánh vác cả gánh nặng của gia đình Bích Ngọc Tôi không đủ sức Nên liền bỏ đi Pháp Phải chi cha mẹ tôi Chịu bán đám đất còn lại Để lấy tiền lo đám cưới Thì tôi cũng mạnh dạn một tí Đàn này Hai chị em của tôi nhất định không chịu ký vợ giấy bán Báo tôi đã xài hết gia tài của mẹ tôi rồi Chỉ còn đám ruộng ấy Để mẹ tôi lấy hoa lợi sống nốt những ngày cuối của đời người Tôi cũng tưởng tôi đi vài năm sẽ trở về Tính chuyện hôn nhân với Bích Ngọc Tôi tin chắc rằng Ngoài tôi ra không ai còn để ý đến Bích Ngọc Vì tại lầu tỉnh mộng Có thanh niên nào để chân đến đâu Tôi không nghĩ rằng Huyện tích đã để ý đến Bích Ngọc Và tôi không hay biết gì Về sự có tờ di chút Nhưng ở Pháp Tôi nhận được tin Huyện tích đi hỏi Bích Ngọc Và sắp làm lễ cưới Tôi gần như điên cù Tôi định trở về ngay Nhưng lại không về Rồi huyện tích cưới Bích Ngọc Rồi có tờ di chúc bí mật Làm cho gia đình bác trở nên giàu có Không nói cô cũng hiểu rõ Sự thất vọng của tôi lên đến cực độ nào Không phải tôi thấy Bích Ngọc giàu mà tôi thất vọng Tôi thất vọng vì mất người yêu Một cách không nghĩa lý gì cả Tôi cố tìm cách để an ủi mình và nguyện sẽ sống xa Bích Ngọc suốt đời, nuôi trong lòng một mối tình tốt đẹp mà tuyệt vọng. Ở xa, nhớ đến người mình yêu, và cầu chúc cho người mình yêu gặp được nhiều hạnh phúc trong cuộc tình duyên. Nhưng không hiểu tại sao, tôi không thể nào an ủi lòng tôi được. Và một việc cứ ám ảnh tôi mãi là tờ di chúc của gia đình Bích Ngọc. Và một việc cứ ám ảnh tôi mãi, là tờ di chúc của gia đình Bích Ngọc Tôi nghi rằng huyện tích biết tờ di chúc bí mật vì thế huyện tích mới cưới Bích Ngọc Cái ý nghĩ này đã làm tôi mạnh dạn trở về nước và tìm cách dò xé những hành động của huyện tích Tôi được biết huyện tích bị lỗ lã sắp khánh tận Tôi được nghe người ta nói về cuộc tình duyên của huyện tích Với một thiếu nữ con nhà tử tế Lòng vẫn còn yêu Bích Ngọc Tôi tìm đến nàng Để nói tất cả Và có làm cho Bích Ngọc đề phòng huyện tích Có thể tráo trở Làm khổ Bích Ngọc Nhưng Bích Ngọc nhất định không nghe lời tôi Và đã lạnh lùng Không còn chút cảm tình nào đối với tôi nữa Thì tôi còn nghĩ đến mối tình tuyệt vọng này gì nữa Tuy vậy Trong đầu óc tôi Hình ảnh một người vợ hiền có sắc đẹp như Bích Ngọc, có những tánh nết cao thượng như Bích Ngọc, vẫn ngày đêm ám ảnh tôi. Sau những năm lang thang, ngày nay tôi đã chán sống cảnh vô định ấy rồi. Tôi muốn lập gia đình, muốn tìm một người tri kỷ, hiểu biết tôi để cùng xây dựng hạnh phúc. Nói đến đây, ấm mạnh im lặng, chàng đốt thuốc hốt và phà khói khắp gian phòng. Cặp mắt ấm mạnh không rời khỏi bức ảnh của Lan Chi, để trên cái mâm đồng cạnh chỗ chàng ngồi. Ấm mạnh nhìn sửng vào bức ảnh một lúc, rồi nhìn Lan Chi với ánh mắt vừa thất vọng, vừa vang lơn. Lan Chi không muốn nhìn cặp mắt ấy. Lan Chi cũng không muốn cho bầu không khí im lặng, đè nén tâm hồn nàng, nên liền hỏi. Bao giờ anh đi làm lại? Ấm mạnh như vừa tỉnh mộng Đá Ngày mai tôi phải đi làm rồi cô à Từ nay Mỗi chú nhật Cô cho phép tôi đến thăm cô nhé Tôi rất thích nói chuyện với cô Vì cô có thể an ủi tôi được Cô cho phép tôi Xem cô như một người bạn vậy Làng Chì nói Tôi không tin là tôi có thể an ủi anh Vì tôi thấy sa tâm hồn rối loạn quá Trong người anh lại có nhiều sự mâu thuẫn nữa. Ấm Mạnh thở dài nói Cô xét đoán tôi như thế thì tôi chết mất còn gì. Người tôi cũng giản dị lắm chứ. Tâm hồn tôi cũng yên tĩnh mặc dù tôi đã trải qua bao nhiêu thất vọng. Tôi có thể nói với cô rằng tôi mới bắt đầu yêu từ hôm tôi tự giả Mỹ Trang. Nghĩa là tim tôi vừa sống lại trong một tuần lễ mà thôi. Những mối tình khác, tôi đã khai tử, và nó đã bị trôn trạng trong nghĩa địa của lòng tôi rồi. Tôi đã sống lại, tim tôi đã bắt đầu đập lại những nhịp đạp êm đềm, chứa chen hy vọng. Lần này, tôi có thể nói với cô là tôi yêu tha thiết, tôi yêu điên cuồn. Tôi có thể chết được vì yêu. Từ trước tới nay, Tôi chưa từng yêu như thế bao giờ. Ấm mạnh nói như một gã say, Không còn nghĩ là mình đang ngồi nói chuyện với một thiếu nữ, Mà chỉ nghĩ là chút một khối nặng đang đè nén tâm hồn chàng mà thôi. Lan Chi ngồi nghe, Trong lòng không khỏi lấy làm lạ, Sao hôm nay Ấm mạnh lại có cái giọng tha thiết, Và hùng hồn đến thế? Ấm mạnh toàn nói nữa, Thì Lan Chi nhìn lên đồng hồ, Tỏ ý cho ấm mạnh là chàng ngồi đá lâu. Ấm mạnh hiểu ý của Lan Chi đứng lên cáo từ Lan Chi và nói Tôi đã làm mất thị giờ của cô nhiều quá. Thôi, xin về và xin phép cô Chú Nhật sau sẽ lại được đến thăm cô. Lan Chi vội đứng lên tiện ấm mạnh ra cửa. Lan Chi và Ấm Mạnh đi trên con đường trải sạn Đi được một đoạn Ấm Mạnh dừng lại và nói Thôi Xin mời cô trở vào Và tôi xin thành thật cảm ơn cô Đã chịu khó nghe những lời kể lễ không đau của tôi Lan Chi trở vào nhà Đi chậm từng bước trong vườn Đầu óc nghiền ngẫm lại Những lời của Ấm Mạnh Đã nói với nàng Lan Chi nghĩ thầm Tại sao hôm nay, ấm mạnh lại đem cả tâm sự của chàng mà kể lễ với ta? Kể lễ như thế, hắn chàng phải có dụng ý gì chứ? Nhưng ấm mạnh đã làm. Ta nào có khờ dại để cho chàng có thể lây chuyển? Ta chưa yêu, nhưng khi yêu, ta sẽ không thể nào yêu một người như ấm mạnh. Trước kia, ta cũng có nhiều cảm tình với ấm mạnh. Nhưng cảm tình ấy đã chết hẳn khi ta biết ấm mạnh không để ý đến ta mà để ý đến Bích Ngọc. Ấm mạnh để ý đến Bích Ngọc rồi lại không chịu cưới Bích Ngọc vì sợ cái gánh gia đình nghèo khó của nàng Ấm mạnh đã tránh Bích Ngọc chỉ vì Bích Ngọc nghèo thì tình yêu của ấm mạnh đối với Bích Ngọc đâu phải là chân thật sâu sắc như lời ấm mạnh nói. Trong việc này Thật ra, ấm mạnh chỉ tiết rẻ số của hội môn của Bích Ngọc thôi. Một người dám mặt dạng mày dày, khi nghe Bích Ngọc giàu có, trở về, tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình của bạn, toàn cướp lại người yêu cũ, để cướp luôn cái gia tài của người mình yêu. con người như thế ấy, phải chăng là người tốt? Làng chi nghĩ đến đó thì lắc đầu, nói... Không tốt chút nào cả Hèn lắm Không đáng cho ta nghĩ đến đâu Nhưng ta cũng ráng đợi xem thử Anh chàng định dở trò gì với ta cho biết Nói đến đây Lan Chi cười vẻ đắc chí Kìa em Lan Chi Có việc gì vui mà em cười một mình vậy Lan Chi giật mình quay lại Thì Tùng đã đến sau lưng nàng Lan Chi nói Em nghĩ chuyện đời đó anh ạ. À. à, mà anh đi đâu về đó? Có ấm mạnh đến đây tìm anh. Không có anh ở nhà, nên em phải tiếp thay anh. Anh có gặp ấm mạnh không? Anh ta vừa mới ra đó. Tùng nói. Anh không gặp, vì có lẽ ấm mạnh đi đường khác. Anh ở bên phố về mà Nói đến đây, Tùng nhìn Lan Chi cười và nói. Ấm mạnh đến tìm anh hay tìm em Làng chì không có vẻ gì thẹn thùng Trả lời một cách tự nhiên Tìm em ít gì Hàng người như Ấm mạnh Chỉ là hàng người đi bắt bóng Chứ đời nào bắt được mọi Tùng bào chữa cho bạn Em không nên phán đoán Ấm mạnh như thế Làng chì ạ Kể ra Ấm mạnh cũng là một thanh niên Có nhiều đức tính tốt Ấm Mạnh đã nói gì với em Làng Chị nói Ấm Mạnh kể cho em nghe câu chuyện tâm tình của anh ta Và báo rằng Đời anh ta cần một người tri kỷ hiểu biết anh ta Để gây lại cho anh ta một cuộc đời sáng lạng Rồi em trả lời thế nào Em việc gì mà phải trả lời Vì anh ấy hy vọng gặp người tri kỷ Người tri kỷ ấy anh ta cũng không bảo với em là ai vả lại anh ta có hỏi ý kiến gì của em đâu mà anh bảo em trả lời Tùng cười đầy ý nghĩa nhưng rồi đây anh ta sẽ hỏi ý kiến em cho mà coi Lan Chi nói khi nào anh ta hỏi lúc ấy em sẽ trả lời Tùng nói Lan Chi nè Anh có việc này bàn với em, không biết em có muốn nghe không? Anh cứ nói, em nghe thử. Nghe anh nói là một việc, còn nghe lời anh lại là một việc khác. Anh nên nhớ thế, anh cứ nói đi. Hay là anh em ta đến cái ghế kia ngồi nghỉ nói chuyện? Tùng nhìn chiếc ghế lan chi chỉ và nói. Chúng ta vào nhà nói chuyện, nắng nhiều. Ngồi ngoài nhà nhức đầu Hai em vừa đi vào nhà Vừa nói chuyện Tùng nói ấm Mạnh đã xin bổ làm tri huyện Và có lẽ nhờ thế lực Nay mai sẽ có giấy kêu đi đó em à ấm Mạnh đã tu chí lại Muốn lập gia đình Tu bổ công danh sự nghiệp ấm Mạnh có tỏ ý với anh Là sẽ xin mẹ hỏi em làm vợ Ý em ra sao thì anh không biết Nhưng theo ý anh Ấm Mạnh còn tốt hơn nhiều thanh niên khác Nếu có thể em nên nhận lời Làng Chị nói Bao giờ Ấm Mạnh ngỏ lời với em hẳn hay Việc này anh không nên nói dùm cho Ấm Mạnh làm gì Việc anh đã lo xong chưa Mà anh lo làm mai dông Để Hồng ăn thịt ăn mỡ Tùng cười nói Vì anh thì đã vội dị, vì anh chưa lập được công danh, mà cưới vợ chỉ thêm ngăn cản sự học hành mà thôi. Làng chi có vẻ trách móc. Anh đã gần 30 tuổi rồi, mẹ thì lại già, mẹ mong có dâu, có cháu nội. Ngày nào mẹ cũng ước mong, có thế mà anh không chịu làm vừa lòng mẹ. Anh làm sao vừa lòng mẹ được, anh còn phải học. Này mai anh phải qua Pháp, lấy cho được cái bằng kỹ sư đã chớ. Em nên biết rằng, một sinh viên học chưa thành tài mà đã có vợ, thì việc học thế nào cũng phải dở dàng. Còn không nữa thì cũng khó mà thành đạt được. Học sao được, khi bên mình có người vợ trẻ đẹp. Ai có chí học, hãy khoan có vợ. Ai có chí chọc trời khuấy nước, hãy khoan có vợ. Ít có người đàn ông nào Mà không bị sắc đẹp của người đàn bà luôn lạ Mình lượng sức đề phòng trước Thì hơn phải không em Lan Chi tuy trong bụng cho những lời Tùng nói là phải Nhưng cũng làm bộ nói Anh nói thế Chứ ngày xưa Các cụ có vợ con hẳn hồi Mà vẫn thi đậu khoa giác Làm nên sự nghiệp đó thì sao Nói như anh Đàn bà chúng em sinh ra để phá rối sự nghiệp của đàn ông hay sao Anh đâu có vờ đụa cả nắm Anh đã bảo rằng Đàn bà cũng có người đáng gọi là thiên thần kia mà Nhưng cái hẹn đắc kỷ thì nhiều lắm Sợ dĩ các cụ ta ngày xưa có vợ mà vẫn đi học được Là vì các cụ bà ngày xưa Nhiễm một nền luân lý nho giáo Nó khác hẳn với đàn bà ngày nay Các bà ngày xưa, suốt ngày lo buôn gánh bán bưng, nuôi chồng ăn học. Các bà ấy, nhiều đêm thức dịch vải nuôi tầm họ không có nhõng nhẽo, núng nịu như các cô gái bây giờ. Huống chì, tình yêu của các cô gái ngày xưa là tình yêu trong bổn phận. Còn tình yêu của các cô gái bây giờ, chịu ảnh hưởng của các đào điện ảnh, của cái văn minh Âu Mỹ, nên đã đổi ra nồng nàng, vồ vập. Nũng nịu, thôi thì đủ cấp Và lối sống của đàn ông đời nay Cũng khác với lối sống của các cụ đời xưa nhiều Em so sánh như thế là sai rồi em à Thời nào người nấy Chứ đem thời xưa so sánh với thời nay Thì hỏng bé Lan Chi lại nói Anh nói nghe phải lắm Nhưng anh cho phép em hỏi anh đôi điều nha Mà anh đừng giận Em mới dám hỏi Tùng đoán biết Lan Chi sắp nói gì Nên vội nói Chắc là em muốn hỏi anh Tại sao anh chưa chịu cưới vợ Nghĩa là anh chưa hề Bị ảnh hưởng của đàn bà chưa Mà anh học đã 6 năm bên Pháp Vẫn chưa thành tài chứ gì Lan Chi cười Anh thông minh quá Đoán được cả ý em ông cười. Anh của em mà, anh của em có phải hạng người ngu đâu. Sở dĩ anh học chưa thành tài là vì khi anh qua Pháp, xuất học anh chỉ mới có bằng thành trung. Anh phải học 3 năm để lấy bằng tú tài, rồi học 3 năm nữa mới lấy bằng kỹ sư cậu cáo. Anh chỉ có học mới năm, năm sau lại bị bệnh, bảo làm sao không trễ? Lan Chi đánh bảo nói Anh bảo chữa cho anh tài quá Sao lại bảo anh bảo chữa thì... thì sao em cứ nói Thì không bảo chữa là gì Bạn anh bên Pháp bảo là anh không đau Anh cần tiền nên viết thư về nói thế để mẹ sợ Và gửi tiền qua cho anh thôi Người ta còn bảo là anh chơi bời ghê lắm bao nhiêu tiền tài phí vào việc ăn chơi chứ không lo gì đến việc hào em không tin lời đồn của thiên hạ mà chính chị Mỹ Kim các em Ngọc Diệp cũng không khi nào tin anh lại có thể như thế được nhưng mà người bạn anh nói thế thì anh nghĩ chẳng lẽ bạn anh lại đi nói xấu anh sao em thử nghĩ tiền mẹ gửi anh một tháng bao nhiêu mà bảo anh xài lãng phí ăn chơi Tiền mẹ gửi chỉ đủ cho anh mua sách vở Giá sinh hoạt bên Pháp Đắt đỏ lắm em à Các con nhà giàu qua đó Có nhiều tiền còn phải túng thiếu Nữa là anh Anh mà xài gì Nhưng tại sao anh lại mang tiếng là hư hậu Thì anh cũng không được rõ Em có thể cho anh biết Ai đã bảo với em là anh không hậu Lan Chi không chịu nói tên người đã nói Và nàng tin rằng Tùng đã kiếm lời để chống chế. Bèn nói Người ta đồn đãi, chắc gì đã thật. Anh không hư hỏng là đủ rồi. Thôi, kỳ này qua Pháp, anh ráng học cho thành tài mà về với mẹ. Mẹ đặt tất cả hy vọng vào anh đó. Tùng nói Anh đi lần này lâu lắm là 2 năm, còn mau lắm là một năm. Đột nhiên Lan Chi lại hỏi Tùng Còn chuyện anh mổ ruột dư Người cũng bảo là anh bị chuyện Tùng không trả lời câu Lan Chi hỏi Mà lại nói sang chuyện khác À Em có định đi Pháp với anh không Lan Chi nói Em cũng muốn đi một chuyến Nhưng vừa rồi em thưa chuyện này với mẹ Mẹ không phản đối Nhưng có vẻ buồn Em ngại quá Tùng nói Ở nhà đã có Mỹ Kim và Bích Diệp. Anh cũng biết, mẹ không ưa gì chị Mỹ Kim. Còn Bích Diệp, nay mai đã đi học, vào ở ký túc xá rồi. Ở ký túc xá, Chủ nhật lại về. Nói như anh, là anh không hiểu gì về tánh của mẹ cả. Mẹ không thể nằm đợi cho tới ngày Chủ nhật. Mẹ sẽ nhớ con từng ngày. Mẹ sẽ nhớ con từng ngày. Anh không hiểu được lòng người mẹ, vì thế mà mấy năm nay, anh ở bên Pháp, mẹ đã già hẳn đi. Người mẹ không thể bảo có đứa con này, mà quên đứa con khác được. Mỗi đứa con đều chiếm trong lòng người mẹ một vị trí cố định. Đứa con ấy đi vắng, là trong lòng người mẹ lại trống vắng, anh đã hiểu chưa? Tùng có vẻ suy nghĩ về những lời Lan Chi vừa nói với chàng. Thế thì em đi gì được? Đời người còn dài, lần này không đi được thì còn lần khác đã sao? Chủ nhật hôm sau, ấm mạnh lại đến. Kim Chi lại phải tiếp ấm mạnh trong phòng khác. Bích Diệp và Mỹ Kim đi chơi phố, còn Tùng thì đi tự giả bà con để vài ngày nữa đi du học. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, ấm mạnh nói ngay vào đề. Cô Lan Chi, tôi có một việc quan trọng muốn thưa với cô, cô cho phép chứ? Lan Chi nói Vâng, anh cứ nói, việc gì thế anh ấm mạnh, quan trọng lắm mà Lan Chi cũng đáng biết câu chuyện mà chàng sắp nói với nàng Ấm mạnh giao dự một hồi rồi nói Lẽ ra tôi phải đợi vài tháng nữa mới nói là vừa Hôm nay tôi nói với cô, nó cũng hơi sớm Nhưng mà lòng tôi không thể nào đợi được nữa Tôi đã thức suốt tuần lễ này để mong gặp cô hôm nay Như tuần trước, tôi có thưa với cô rằng Tôi đã sống lại trong một tình yêu hết sức nồng nàng, hết sức tha thiết Mà từ trước tới nay, tôi chưa hề yêu ai như thế bao giờ Cô Lan Chi, tôi xin nói trắng ra là tôi đã yêu cô Nghe thế này Cô không khỏi khinh bỉ tôi Đã thay đổi ái tình như thay áo Nhưng chỉ có trời mới hiểu thấu cho tôi Tôi yêu cô Vì cô có những đức tính cao quý Phù hợp với cuộc đời tôi Tình yêu đã làm tôi hồi hợp Tôi không đủ lời để bày tỏ Sự thành thật của tôi cho cô thấy Tôi đã hóa ra vọng về Chỉ mong cô hiểu Và mang cho tôi một chút tình yêu của cô Để đời tôi trở nên tươi đẹp Nói xong Ấm Mạnh chấp hai tay lại như vang lơn Và cặp mắt nhìn đâm đâm Vào đôi môi của Lan Chi Chờ đợi một lời nói Để định đoạt cả đời chàng Lan Chi cuối nhìn tấm thảm dưới chân Có vẻ suy nghĩ Tuy Lan Chi không yêu Ấm Mạnh Nhưng những lời Ấm Mạnh đã nói với nàng Cũng khiến tim nàng rung động Con người con gái nào đứng trước sự tỏ tình của người con trai lại không thấy rung cảm. Qua vài phút cảm động, Lan Chi đã lấy lại sự bình tĩnh và nói. Tình yêu của anh, dù có chân thật, tôi cũng không thể nhận lời anh được. Vì một lẽ rất dễ hiểu là tim tôi chưa yêu, hay nói cho đúng ra chưa biết yêu là gì. Xin anh cảm phiền và lại tôi không phải là người tri kỷ mà anh mong đợi. Tánh tôi vụn về, người tôi khô khang, không tình cảm. Anh đừng thấy bề ngoài của tôi mà làm Ấm mạnh thở ra một cách thất vọng và nói, Chắc cô không tin lòng tôi. Cô có ý định khinh tôi và nghi tôi nhắm vào củ hội môn của cô chứ gì? Mà cô có thể nghĩ như thế được lắm mạnh nói đến đây vẻ mặt buồn rầu khó tả Lan Chi nói Tôi đã bảo với anh Là tại tôi chưa có ý định lập gia đình Thế thì cô cho phép tôi đợi cô Đợi cho đến khi nào cô nghĩ lại để tôi nhờ Lan Chi vội nói Không nên anh ạ Lòng tôi đã quyết Tôi chưa muốn lập gia đình Và có lẽ còn lâu lắm Làm sao mà anh đợi tôi được Thấy vẻ mặt quả quyết của Lan Chi Ấm mạnh hiểu rằng Chàng có năng nỉ cũng vô ích Ái tình không phải là việc có thể sinh xỏ tha cha mang sự thất vọng trong lòng Chứ vang lên Lan Chi là việc không nên Ấm mạnh liền đứng lên nói Tôi xin vĩnh biệt cô vậy Lan Chi cũng đứng lên nói Xin chào anh, và xin chúc anh tìm được người tri kỷ. Ấm Mạnh thấy tim mình như bị bóp chặt. Chàng cho lời Lan Chi vừa nói là sự mỉa mai độc áp. Nhưng sự thật thì Lan Chi chỉ vô tình nói ra, chứ Lan Chi không có ý mỉa mai gì chàng cả. Lan Chi đâu có hiểu được cái tình của Ấm Mạnh đối với nàng. Lan Chi chỉ thấy rằng, Ấm Mạnh là con người hèn, Trước kia đeo đuổi em, giờ lại đeo đuổi chị, chỉ vì cái gia tài của chị em nàng mà thôi. Và biết chừng đau theo ý nàng nghĩ, nay mai ấm mạnh lại chạy theo tỏ tình với Bích Diệp, để rồi lại bị cự tiệt xong, quay lại vang lơn với Mỹ Kim. Ấm mạnh ra về, tâm hồn nặng triểu nỗi đau buồn, đôi chân như không dở lên nổi. Chàng bước những bước chậm chạp ở oải, cặp mắt lờ đờ như người say rượu. Cảnh vật xung quanh chàng như bị bao trùm bởi một màu tan. Những người đi đường như đang nhìn chàng một cách khinh bỉ. Ấm mạnh đi thẳng ra bờ sông, nhìn dòng nước lờ đờ chảy của sông Hương, và cuộc đời chàng rồi đây cũng lờ đờ như dòng nước ấy. Chương 10 Một cuộc du lịch Lan Chi đặt tờ báo đang đem xuống Thở dài Rồi ngồi thường người suy nghĩ Mỹ Kim thấy thế hỏi Em đọc cái gì Mà có vẻ suy nghĩ buồn chán như thế Lan Chi vội nói Có gì đâu Mùa hè sắp đến Ở Thần Kinh Người ta đang tổ chức những cuộc du lịch Từ Huế vào Nam đó chị ạ Thế sao khi đọc cái tin ấy Em lại thở ra Làng Chì nói Em nghĩ rằng Có những cuộc du lịch thích thú như thế Mà mình đi không được Nên em buồn chứ sao đâu Mỹ Kim vừa nhả khói thuốc Vừa nói Thì ai cấm em đi Có phải như ngày trước đâu Ngày trước Mình không tiền Đồng tiền là chúa tể của loài người mà Em bỏ tiền ra Rồi muốn đi Nam hay Bắc gì chả được Chuyện gì mà buồn Chứ chị thì chị chả thích đi du lịch theo lối đó Đi chung với những người mình không quen biết Chẳng chết Lại đi đây đi đó thì vất vả Chị không quen đâu Hòa may sau này Có chồng, có chiếc xe nhà Chị đi hưởng tuần trăn mặt với chồng thì được Làng Chị nói Đợi đi hưởng tuần trăng mật với Đức Lan Quân Thì đời nào biết đó biết đây Em muốn đi du lịch cho biết Nhưng sợ mẹ không cho Kỳ trước em xin đi Pháp với anh Tùng Mẹ tỏ vẻ buồn Nên em phải ở nhà đó chị Đi Pháp khác chứ Còn đây ra Bắc Hoặc vào năm bộ 10 ngày là về Chắc mẹ cũng cho em đi Chứ lẽ nào Lan Chì nói Để mai em thưa với mẹ thử. Sáng hôm sau, Lan Chi đem ý muốn đi du lịch ra thưa với mẹ. Lan Chi nói, Người ta có tổ chức một đoàn du lịch vào Nam. Con xin mẹ cho con gia nhập đoàn ấy, để vào Nam. Rồi nếu thuận tiện, con lên cao miền viến đế thiền đế thức. Con chỉ đi độ một tháng. Ở nhà, thỉnh thoảng em bích dịp ở trường về. Và Bích Ngọc ở Mỹ Trang lên thăm mẹ Mẹ đừng buồn nhé Ba Hoàng nói Ừ, thì con cứ đi chơi Nhưng con gái mà đi xa Lại đi chung với những người con chưa từng quen biết Con nên cẩn thận giữ mình Con nhé Lan Chi mừng rỡ nói Dạ, con cũng đã lớn Việc đi đứng con xin cẩn thận Mẹ không nên lo nghỉ Được mẹ cho phép, Lan Chi liền sửa soạn đến phòng du lịch để ghi tên. Người đứng ra tổ chức cuộc du lịch ấy là hai vợ chồng thương gia Nguyễn Ngọc Phan, có tiếng là người đứng đắng. Ông bà Phan đã lớn tuổi, được nhiều người tính nhiệm, nên số người ghi tên cũng đi du lịch rất đông. Khi Lan Chi đến, thì số người ghi đã hơn hai chục rồi. Lan Chi đọc bản kê tên tuổi những người bạn đường. Thấy có hai cụ già ngoài 50 tuổi 10 người thanh niên Vừa công chức Vừa học sinh Bốn thiếu nữ cùng đi với mẹ Lan Chi thấy có các cô thiếu nữ Thì mừng lắm Lan Chi sẽ có bạn gái Để trò chuyện dọc đường Sau khi đóng tiền lộ phí Lan Chi trở về nhà Lo sắm sữa đồ đạ Đúng ngày giờ đi Lan Chi mang hành lý ra ga Để nhập đoàn Lan Chi được bà Phan giới thiệu với các bạn gái. Bốn bạn gái của Lan Chi đều trạt tuổi của Lan Chi. Cô Mỹ Lệ làm cô đỡ tại Bệnh viện Huế, là một thiếu nữ cao lớn, vui vẻ, tuy không đẹp nhưng rất duyên dáng, ăn mặc thì cẩn thận. Cô Tố Ngọc, ái nữ của một bà huyện sang trọng và đẹp như một công chúa. Cô cảm hương người bé nhỏ, gầy còm nhưng có cặp mắt rất sắc xảo. Cô Hồng, sinh viên vừa đậu bằng thành chung, được cha mẹ thưởng cho đi du lịch trước khi cô xin bổ nhiệm vào công sở. Lan Chi làm quen với các bạn và đã trong vài giờ, họ đã thân ái nhau vì tuổi thanh niên dễ kết bạn lắm. Chỉ có Lan Chi là đi một mình, Bốn cô kia đều có mẹ đi theo Bà Phan cũng giới thiệu Lan Chi Với các bạn trai trong đoàn Và Lan Chi vui vẻ tiếp chuyện với họ Không e lệ rụt rè Như các cô bạn khác Tàu chạy qua đèo Hải Vân Lan Chi ngồi nhìn mấy doanh Trên chóc núi Và nghĩ đến câu Chiều chiều gió thổi Hải Vân Chim kêu gành đá Ngắm thân thêm buồn Nhưng có lẽ Hải Cặp mắt Lan Chi đã xây xưa trước cảnh đá bạc, một danh lam thắng cảnh trên đường Huế đi Đà Nẵng. Sóng đánh vào các gành đá, làm tung tế nước biển một màu trắng bạc, trông đẹp mắt, không sao tả được. Đến Đà Nẵng, đoàn du lịch đi viếng thành phố, bãi bể và thăm núi Ngũ Hành Sơn. Xong đoàn du lịch lại lên đường ghé Hội An, Quảng Ngãi, để rồi đi Quy Nhơn, nhạc Trang. Phan Thiết Và sau cùng đến Sài Gòn Một hôm Trong lúc đi viếng lậu ông Hoàng Ở Phan Thiết Lan Chi đứng nhìn Phú Hải Buộc miệng khen Chà, cảnh đẹp quá Ai có ý tưởng dựng nên ngôi nhà này Ít ra cũng là một thi sĩ Bỗng sau lưng Lan Chi có tiếng nói Cảnh đẹp quá cô nhỉ Nhưng sao bỏ hoang như thế này Hủng quá, giá mà tôi được một ngôi nhà như thế này thì tha hồ mà đọc sách. Hai tiếng đọc sách đã làm cho Lan Chi chú ý đến chàng thanh niên đang nói chuyện với nàng. Đó là một giáo viên có cái tên rất hiền hậu như vẻ mặt của chàng, Thiện. Từ hôm đi du lịch đến nay, Lan Chi thường để ý đến Thiện, thấy Thiện ít nói chuyện với các bạn bè chỉ thích đọc sách Thiện lại ăn mặc rất giản dị có vẻ là nhà nghèo nhưng những cử chỉ và lời nói của Thiện thì lại tỏ ra là một người biết lễ độ Đối với Lan Chi Thiện luôn luôn chào hỏi đôi khi Thiện muốn nói chuyện với Lan Chi nhưng vì Lan Chi không muốn nên Thiện không dám gần Hôm nay tình cờ hai người gặp nhau trong phòng đọc sách tại Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết Thiện đánh liều hỏi một câu với người mà chàng đã để ý Và có lòng ái mộ Lan Chi quay lại mỉm cười và nói Vâng Được ở đây mà đọc cho hết tủ sách này Thì thú biết bao Sách vở nhiều như thế này Mà không ai đọc Kể cũng ổn thật Ngồi trên vách núi cao Mắt nhìn ra biển cả Đọc sách ngâm thơ Thì thật là thần tiên Thiện vui mừng nói Chắc cô cũng thích đọc sách lắm nhỉ Làng chi nói Vâng, tôi chỉ có sở thích đó Lúc trước cứ ngồi đọc sách Nhưng từ hôm đi du lịch đến nay Được trong thấy cảnh đẹp của nước nhà Tôi lại nhận thấy Ngoài sách vỡ ra Còn cái thú khác Cái thú đi đây đi đó Vì ở ngoài đời Có biết bao nhiêu quyển sách Của trời đất Đẹp đẽ và hùng vĩ Hơn cả tư tưởng của các nhà văn hào lớn Trên thế giới Chẳng hay ý kiến của anh như thế nào Thiện nói Vâng Đi du lịch cũng là một cái thú khó tả được Nhưng nghiệp một điều Đi du lịch phải có tiền cô ạ Chứ mùa sách Chả tốn là bao nhiêu Tôi rất muốn đi du lịch Thế mà đi dạy mấy năm nay, tôi mới dành được một số tiền còn con, để ngày hôm nay đi từ Huế vào Nam. Sự thật thì chúng ta là người dân Việt, phải biết cho hết nước Việt Nam. Mắt chưa trồng thấy hết cái dành làm thắng cảnh của đất nước, mà dám mở miệng nói nước Việt của chúng ta, không có phong cảnh đẹp bằng các nước trên thế giới. Đọc cho nhiều, mà không đi thì cũng không có lợi, cô Lan Chi ạ. Thiện và Lan Chi nói chuyện một lúc, rồi cùng đoàn du lịch trở về Phan Thiết. Thế rồi những hôm sau, Lan Chi và Thiện đã thân nhau. Lan Chi kể cho Thiện nghe về đời của chàng. Thiện một cô cha mẹ từ thỏa bé. Thiện là con một ông Phủ, nhưng khi bà Phủ sanh Thiện, thì ông Phủ qua đời. Bà Phủ nuôi Thiện được 5 năm, thì cũng bỏ chàng đi theo ông Phủ. Thiện được một bà cô tu hành Đem về nuôi cho ăn học Nhưng bà cô là người tu hành Nên không có của cải gì Thiện nhờ cơm nhà chùa mà ăn học Thiện rất thông minh Và chăm học Nhờ thế Mà thiện ti ở trong cảnh thiếu thốn nghèo khổ Mà vẫn học được Năm 19 tuổi Thiện đậu bằng thành chung Cả bằng sư phạm Và được bổ làm giáo viên ở Huế Khi Thiện ra làm được hai năm, thì bà cô chết. Thiện không còn ai là bà con thân thuộc cả. Thiện nói với Lan Chi. Giá tôi có tiền, thì tôi học thêm, chứ cái thành chung chỉ giúp tôi kiếm cơm. Tôi thấy các bạn tôi được học thêm, kế đậu bằng này, người đậu bằng khác. Mà tôi ao ứ, làm sao cho tôi được trúng số độc đắc, để đeo đuổi thêm sự hào Họ có hơn tôi về thông minh và ham học đâu. Họ chỉ hơn tôi về đồng tiền. Là một giáo viên, suốt ngày họ hét với lũ trẻ. Có hôm tôi chán quá. Tôi chỉ muốn bay nhảy, lặn lội trong biển học mà thôi. Tôi không hiểu tại sao con nhà giàu lại có người không thích học. Giá bây giờ có ai có lòng trọng tài trợ giúp tôi ăn học thành tài, thì sau này Tôi xin đáp đền cái ơn sâu ấy một cách xứng đáng. Lan Chi ngồi nghe Thiện nói, rất cảm động. Thấy Lan Chi ngồi yên không nói gì, vẽ mặt hơi buồn, Thiện liền xin lỗi. Tôi mới quen cô, mà kể lễ chuyện riêng cho cô nghe, làm cô buồn. Tôi thật có lỗi với cô nhiều lắm. Lan Chi vội nói. Nào anh có lỗi gì đâu Tôi hơi nghĩ ngợi Là vì tôi cũng ở trong cảnh ngộ như anh Trước kia khi tôi muốn học Thì mẹ tôi nghèo Giờ đây khi tôi có tiền Thì tuổi tôi đã lớn Không cho phép tôi học nữa Tôi nghĩ mà tiết rẻ Chứ có phiền gì anh đâu Lan Chi liền kể cho Thiện nghe Về gia đình nàng và tờ di chốt Kể xong, Lan Chi lại nói Anh là một giáo viên ở trường sư phạm ra Như thế là anh có ký kết với chính phủ Phải làm cho chính phủ một thời hạn mấy năm, phải không anh? Vì trước kia, anh học tiền của chính phủ kia mà Thiện nói Nhưng nếu như mình có tiền Thì mình sẽ hoàn lại số tiền ấy cho chính phủ Và xin thôi, chứ có sao đâu Lan Chi ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói Kể ra được học cho đến nơi đến chốn Thì cũng sung sướng, anh Thiện nhỉ Thiện nhìn Lan Chi Và thấy vẻ mặt của Lan Chi sáng lên một cách rực rỡ Lan Chi có vẻ đẹp đáng tồn đáng kính Thiện bỗng cảm thấy lòng chàng Tràn ngập một tình yêu êm đẹp Nhưng bóng mặt chàng cau lại Vì chàng nghĩ đến hoàn cảnh và địa vị của mình chàng làm sao cùng Lan Chi tính vị trăm năm được vì Lan Chi giàu lại đẹp trái lại chàng thì nghèo địa vị xã hội cũng thấp kém vẫn biết ở đời giá trị của con người không phải ở chỗ giàu nghèo chứ tước nhưng mà ai hiểu được cái chân giá trị của con người mà không bị cái mã vinh hoa Cái mồi phú quý lôi cuốn. Làng chi đang suy nghĩ vẩn vơ. Nàng thấy thiện là người tốt. Có nhiều cử chỉ tỏ ra là người có phẩm chất cao thượng. Làng chi đem lòng kính nể thiện. Đến khi nghe thiện tỏ ý ham học, Làng chi thương hại và có ý muốn giúp chàng ăn học. Nhưng Làng chi lấy lý do gì để giúp cho chàng ăn học đây? Không lẽ Lan Chi lại mở miệng ra nói với Thiện Ư? Mở miệng ra nói với Thiện, không khéo Thiện lại có ý nghĩ không tốt về Lan Chi, thì còn gì phiền cho bạn Lan Chi mãi nghĩ ngợi, không để ý đến Thiện đang nhìn mình với cặp mắt đầy sự kính yêu. Cuộc du lịch tiếp tục trong những ngày vui vẻ và náo nhiệt. Lòng Lan Chi mở rộng để đón những cảm giác mới lạ. Khi nhìn thấy những phong cảnh đẹp của đất nước Cuộc du lịch đã chấm dứt Đoàn du lịch lại sắp sửa lên đường trở về Đăng lẽ Lan Chi ghi tên Để đi viếng đế thiền đế thích Nhưng có nhiều anh chị không đủ điều kiện Nên ban tổ chức Phải quyết định lên đường trở về Về đến Huế Lan Chi và Thiện từ giả nhau Lan Chi nói Hôm nào anh rảnh, đến thăm tôi tại Lầu Tỉnh Mọng nhé. Thiện nói, Vâng, tôi sẽ đến thăm cô. Tôi định xin phép cô, nhưng chưa dám nói, thì cô đã cho phép rồi. Xin thành thật cảm ơn cô. Nếu cuộc du lịch này chấm dứt, mà để chấm dứt luôn tình bạn của chúng ta, thì thật đáng tiếc cô Lan Chi ạ. Lan Chi nói, Không, gầy được một tình bạn thì đâu dễ Ai lại dạy gì xóa bỏ tình bạn ấy đi Thiện vui vẻ tiếp lời Tôi xin thành thật cảm ơn cô Thế rồi Thiện và Lan Chi chia tay Lan Chi trở về nhà Bà Hoàng và Mỹ Kim hết sức vui mừng Vì Lan Chi đi khỏi lầu tỉnh mộng Là nàng đã đem theo cả sự vui mừng và êm dịu Bích Ngọc nghe Lan Chi về, cũng vội vã từ Mỹ Trang lên thăm và hỏi hang Thế nào, chị đi du lịch có vui không? Lan Chi kể cho Bích Ngọc những điều mắt thấy tai nghe của mình Bích Ngọc nói Chị đi như thế cũng thích nhỉ Nhân không có ai, Lan Chi mới nói cho Bích Ngọc nghe về người bạn mới quen trong cuộc du lịch Bích Ngọc ngồi nghe chị kể là biết ngay chị mình đã có nhiều tình cảm với Thiện Lan Chi còn phân vân chưa biết nên tìm cách nào để Thiện có thể tiếp tục học hành thì Bích Ngọc đã gợi ý Thiện đã nuôi cái ý nguyện muốn đeo đuổi việc học thì theo em nghĩ chị có thể giúp cho anh ta lắm chứ có gì mà chị phải ngại Lan Chi nói mình lấy cớ gì mà giúp người ta Chị đã xem thiện như một người bạn, thì có thể giúp thiện. Ở đời, có biết bao người đàn bà ăn học thành tài? Chị có biết bà Trạng Sư Thái không? Ông Trạng Sư Thái trước kia chỉ là một người bình thường. Khi cưới bà Ngọc Anh, bà Ngọc Anh bỏ tiền ra cho ông Thái du học, và ông đã đậu bằng luật khoa cử nhân, và hiện nay hai vợ chồng rất là tương đắc. Không phải chỉ có một ông trạng sư thái này mà thôi đâu Còn biết bao gia đình khác Mà người đàn ông đã nhờ vào cái của cải của vợ Đã làm nên công danh sự nghiệp Để hai vợ chồng cùng sung sướng với nhau Làng chị nói Đó là khi người ta đã nên vợ nên chồng rồi Người vợ có gây dựng cho chồng Cũng là chuyện bình thường Chứ cảnh chị Thiện nào dám tỏ tình với chị đâu Biết đâu chừng đó chỉ là tình bạn Xu mà thôi Bích Ngọc lại nói Nếu có một tình bạn không Thì giúp một người bạn trai Với mục đích nâng đỡ họ Làm cho đời họ tốt đẹp hơn lên Cũng là một cử chỉ cao quý Chứ có sao đâu mà chị ngại Lan Chi ngồi im Tỏ vẻ suy nghĩ Hai chị em lại nói sang chuyện khác Một tuần sau Khi Lan Chi đang ngồi đọc sách ngoài vườn thì Thiện đến. Nhưng Thiện đang đứng trước mặt Lan Chi lại là một người có vẻ rụt rè, không được tự nhiên như Lan Chi đã gặp trong cuộc du lịch. Lan Chi tưởng đâu Thiện thấy cảnh giàu sang của Lan Chi mà ngự ngập rụt rè. Nhưng không phải thế. Thiện trước kia chỉ xem Lan Chi như một người quen biết nên câu chuyện với chàng và Lan Chi Chỉ là một câu chuyện xã giao, Không có gì đáng chú ý. Vì thế, Nên lòng chàng được tự nhiên. Nay thì lòng chàng đã đổi khác, Từ sự quen biết, Đi đến sự kính nể, Rồi từ sự kính nể, Đi đến chỗ mến yêu. Đã vậy, Thiện lại cố giấu kính ở thâm tâm, Tình yêu của chàng đối với Lan Chi. Thiện chẳng những cố giấu kính, Cố giấu kính, Mà còn tìm đủ mọi cách Để quên Lan Chi là khác Chàng tự thấy hoàn cảnh của mình Không thể nào đi cưới Lan Chi được một côi cha mẹ từ lúc bé Không bà con thân thuộc Về tiền của đã chẳng có Mà địa vị xã hội Thì thấp kém quá Một giáo viên lương tháng có là bao Mà không đi cưới một cô gái đẹp Lại là một quận chúa Con của ông Hoàng Yêu Lan Chi, biết Lan Chi có yêu lại hay không? Thế thì yêu làm gì để đeo trong người một mối tình thất vọng? Mà dầu Lan Chi có yêu Thiện đi nữa, thì Thiện, một người con trai mà phải đi nhờ vào vợ thì cũng khó coi lắm. Từ hôm chia tay với Lan Chi tại nhà ga, Thiện cứ vẫn vơ suy nghĩ mãi và cố tìm đủ cách để xóa cái hình ảnh dịu dàng đẹp đẽ của Lan Chi. Cái hình ảnh đang dày vò tâm can chàng. Nhưng thiện càng cố quên Lan Chi bao nhiêu, thì hình ảnh Lan Chi lại càng hiện ra rõ rệt bấy nhiêu. Lúc nào, thiện cũng thấy Lan Chi đứng trước mặt mình với những cử chỉ đoan trang, với nét mặt hiền lành và nụ cười kính đáo. Về nhà được một tuần, thiện thấy dài như mấy thế kỷ, và Thiện tiếc rẽ cuộc du lịch mà chàng đã trải qua. Nhìn cảnh vật xung quanh, từ vui hay buồn, linh hoạt hay ủ rủ, Thiện cũng đặt Lan Chi vào đó. Gặp một cô gái nào đi qua, Thiện cũng đem Lan Chi ra mà so sánh. Và trong sự so sánh ấy, bao giờ Lan Chi cũng chiếm phần thắng. Nghe một tiếng nói của bất cứ ai, Thiện cũng nghĩ ngay đến tiếng nói êm ái nhẹ nhàng của Lan Chi Tối trước khi đi ngủ Thiện cũng nghĩ đến Lan Chi Sáng vừa bừng mắt dậy Thiện cũng nghĩ đến Lan Chi Lúc ăn Thiện cũng không quên cái hình ảnh của Lan Chi Cái vũ trụ to rộng này Chỉ còn thu hẹp lại trong cái hình dáng của người chàng yêu Vì thế Thiện không thể ngồi yên ở nhà được nữa Và phải tìm cách đến thăm Lan Chi Vừa gặp lúc Lan Chi đang ngồi ngoài vườn xem xác Vừa thấy Thiện Lan Chi liền mời Thiện vào nhà Và trước cảnh lộng lẫy Uy nghi của gian phòng khách của lầu tỉnh Mọng Thiện bỗng nhớ lại cái địa vị xã hội của chàng Và một nỗi buồn khó tả Đến xăm chiếm người chàng Lan Chi vùng vã mời Thiện ngồi Từ hôm về đến nay Anh vẫn mạnh. Anh đã đi dạy lại chưa hay còn nghỉ phép? Tôi còn nghỉ được nửa tháng nữa. Từ hôm về đến nay tôi vẫn mạnh. Tôi định đến thăm cô, nhưng ngại ngại làm sao ấy. Tại sao anh lại ngại? Lan Chì hỏi Thiện một cách tự nhiên, khiến Thiện càng thêm buồn rào vì chàng cho rằng Lan Chì không có chút gì chú ý đến chàng cả. Ngồi im một lát, thiện mới đá. Tôi ngại vì nghĩ tôi mới quen với cô. Lùi tới thầm viếng, sợ có điều gì trở ngại cho cô chăng? Vả lại, người ngoài họ không hiểu, tưởng tôi thấy cô giàu sang mà theo đuổi. Làng chì nói. Anh lo ngại cái điều không đáng lo ngại chút nào cả anh ạ. Nếu ở đời, cứ sợ mãi những dư luận khắc khe, Thì chán quá Thiện nói Ở đời Chúng ta phải để ý đến dư luận chứ Nhất là khi cái dư luận ấy Có thể làm thương tổn Nó thanh danh của người mình kính nể Làng Chì có vẻ suy nghĩ Về câu Thiện vừa nói với nàng Và chưa biết nói gì Thì Thiện lại hỏi thêm một câu bân quơ Từ hôm về đến nay Cô đọc được mấy miệng sách rồi Làng chì nói Mới đọc có một bộ trinh thám mà thôi Vì đi xa về Tôi phải đi thăm bà con Thành ra tuy về một tuần nay Mà sự thật Chỉ ở nhà có vài ngày Hôm nay nếu anh đến trễ Có lẽ tôi cũng không có mặt Ở nhà rồi đa Thiện thở dài Nhìn đang bướm luyện Quanh các bụi kiển Mà không nói gì Lan Chi hỏi Thế còn anh Anh đã đọc được những sách gì rồi Thiện nghe hỏi giật mình đá Tôi không đọc được trang sách nào cả Tinh thần tôi hình như bị khủng hoảng cô ạ Lan Chi ngạc nhiên nói Thông thường các nhà văn hay nhà giáo Sau một năm làm việc mệt nhọc Cần phải đi du lịch Để nghỉ ngơi tinh thần Và đổi không khí mình đang sống Anh vừa đi du lịch về Thì tinh thần phải khoan khoái Đầu óc minh mẫn Con người vui vẻ Chứ sao anh lại thấy khủng hoảng tinh thần Tôi ngại là anh không quen đi xa Nên về thấy mệt chứ gì Lan Chi vừa nói Vừa nhìn vào mặt thiện Bỗng Lan Chi nhìn ngay ra chỗ khét Lan Chi không dám nhìn lâu cái nét mặt giàu giàu, đáng yêu ấy. Vần trán của Thiện cao vút dưới mái tóc đen, tạo nên vẻ cao thượng của người có tâm hồn trong sáng. Thiện chậm rãi nói, con người ta có nhiều chuyện phiền phức, khó hiểu lắm cô ạ. Đang lẽ như lời cô nói, sau 4 năm làm việc với học trò, giữa bốn bức tường tiểu học, được đi du lịch từ Huế vào Nam, Thì còn cái thú nào bằng Nhưng nghiệt ngã thay Là tôi vừa nhìn thấy một cái đẹp Hơn cả cái danh làm thắng cảnh Mà cô và tôi vừa đi ngang qua Cái đẹp mà tôi gặp đây Người khác có thể hy vọng đạt được Nhưng tôi tự xét hoàn cảnh và địa vị của mình Thấy không thể làm chủ Cái đẹp mà tôi vừa gặp được Lan Chị hỏi Anh bảo cái đẹp đó Là cái gì mà đẹp thế? Cảnh đẹp, người đẹp hay lý tưởng đẹp? Cảnh đẹp thì ai cũng có quyền hưởng cả Không đợi hoàn cảnh và địa vị xã hội Miễn là mình không bị giam hãm tù đầy Và không ai có quyền cấm đối mắt mình ngắm cả Lý tưởng thì mình cũng có quyền đeo đuổi theo nó chứ Ai làm sao hiểu được ý nghĩ của tâm hồn mình Mà cả ngăn mình được Thế thì chỉ còn người đẹp Vấn đề này lại càng dễ giải quyết Đành rằng ở đời Có hẹn đàn bà chỉ biết có sự giàu sang và quyền quý Chỉ biết có vẻ bề ngoài Mà không cần hiểu thế nào là nhân phẩm Là chân giá trị Nhưng ngoài hạng người trên Đời vẫn có hẹn người biết người, biết của Anh nghĩ những lời tôi nói có phải không? Thiện nghe Lan Chi nói thế thì trong lòng bỗng nảy ra một tia sáng. Vì Lan Chi nói thế, thì khác nào Lan Chi hét mở lòng nàng cho Thiện hiểu hay sao? Theo lời Lan Chi nói, đời còn có người đàn bà biết người biết của. Hàng người ấy, nếu Lan Chi không nói mình, thì còn nói về ai nữa? Thiện bạo dạng nói, Cô thử đoán trong ba cái đẹp mà cô vừa nêu ra, tôi bị cái đẹp nào ám ảnh. Vừa nói, Thiện vừa nhìn tận mắt của Lan Chi, khiến Lan Chi phải nhìn chỗ khác. Nhưng Lan Chi vẫn đáp. Lòng anh thì chỉ anh hiểu, chứ tôi làm sao đáng được. Thiện cười mỉm mà không nói. Đến đây, câu chuyện lại xây ra chiều khác. Lan Chi không để cho Thiện bộc lộ lòng chàng, mà sự thật thì chàng cũng chưa dám bộc lộ. Thiện còn đợi một cơ hội khác Cứ mỗi tuần đến ngày Chủ nhật Là Thiện lại đến thăm Lan Chi Và Lan Chi nhận thấy Mỗi ngày Ánh mắt của Thiện mỗi sáng thêm Và đen lấy một niềm rạo rực khó tả Tình yêu cũng như ngọn lửa Khó mà giấu giếm được Nhất là giấu giếm với người mình yêu Tình yêu chân chính là một nguồn điện Nó có thể xé không gian Phá thời gian Để đi vào tâm hồn của người mình yêu Người ta bảo Đó là sức mạnh của ái tình Ái tình mạnh như thế huống chi Lan Chi cũng có đôi phần yêu kính thiện Thì làm sao Lan Chi không bị sức mạnh tình yêu Của thiện thu hốt Thế rồi ngày một ngày hai Thiện và Lan Chi đã cho nhau thấy Cái tình yêu sôi nổi trong lòng họ Và Lan Chi khuyên thiện thôi nghề giáo Để qua Pháp Tiếp tục sự nghiệp học hành Bao giờ thành tài Hãy trở về nước tính chuyện hôn nhân Thiện sẵn lòng nhận cái ơn của Lan Chi Giúp cho chàng ăn học Và từ đây Hai người sẽ xa nhau ít lắm là 5-6 năm Nhưng cả hai đều không thấy sự ly biệt quá nặng Họ đặt trên ái tình cả sự nghiệp Cái chí làm trai của người đàn ông Bà Hoàng vui lòng nhận gã Lan Chi cho thiện Và sau khi làm lễ hỏi Lan Chi bình tĩnh đưa thiện ra sân bay Đi Pháp du học Hai người chia tay biết bao luyến tiếc Nhưng trong lòng tràn ngập hy vọng Một tương lai rực rỡ Hết chương 10 Xuân xin phép được ngừng tại đây Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xin chào quý vị.